Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những cái hình ảnh quỷ dị kia Trả lại cho tao Tất cả Trả lại tất cả Những gì mày đã cướp đi của tao Trả lại cho tao đi Tiếng hét như một luồng sóng sung kích Tấn công thẳng vào mặn dĩ của thằng Trung Làm cho nó giật bắn mình Một tiếng nói vang vọng ồm ồm chầm đục Một tiếng nói Mà thằng Trung đã nghe rất nhiều lần nó chính là tiếng của hai oan hồn kia. Vậy không lẽ cái thứ đang ở bên ngoài cửa sổ, cái thứ vừa lục đục ở dưới nhà chính là hồn ma hay sao? Không, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây không thể nào là sự thật được. Mình chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi. Thằng Trung tự lẩm nhẩm, sau đó nó như một kẻ điên, đưa tay đấm đá loạn xạ ra không trung. Nó còn tự cào vào mặt vào người của mình nữa. Nó muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ kinh khủng ấy, nhưng rồi đổi lại chỉ là cái sự đau đớn. Nó không thể tỉnh lại. Nó nhận ra đấy vốn dĩ không phải là một giấc mơ. Đây chính là hiện thực, là hiện thực kinh dị mà nó phải đối mặt. Tiếng những ngón tay vô thức vẫn cứ gõ xuống giường một cách quen thuộc. Chung từ từ mở mắt, nó thấy trước mắt vẫn là cái không gian như cũ chẳng có một chút gì gọi là kinh dị. Thứ cảm giác duy nhất bủa vây thằng Trung lúc này chính là nỗi sợ. Nó vẫn không thể tài nào hiểu được đâu là thực, đâu là mơ. Rốt cuộc là đêm qua, cái chuyện nó gặp phải là sự thực hay là một giấc mơ? Ai đã đưa nó lên trên phòng? Không lẽ đây chính là nghiệp báo mà những kẻ hành chuyện ác phải gánh chịu hay sao? Không, không phải như vậy. Chết là hết, chứ còn biết cái mẹ gì đâu mặc về báo với Trả Bát. Chuyện này có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, đơn giản chúng là chỉ là một giấc mơ mà nó đã trải qua mà thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, Chung theo thói quen đi lên chỗ cất giấu tiền. Hôm nay nó sẽ tiếp tục đi đánh bại với đám giang hồ nhằm phô trương cái sự giàu có. Chuyện hôm qua đối với nó vẫn chưa đủ. Nhìn bạc tiền trước mặt của thằng Chung, sướng đến run cả người. Nó đưa tay xoa xoa mấy đồng tiền vào nhau, rồi rút mạnh ra một xấp ước tính cũng phải hàng chục triệu, nhét vào trong túi, Chung từ từ đi xuống. Ê nhưng khi bước chậm chậm, thì nó lại nghe cái tiếng ho khúng hắng ở trên gác xép, lạch đẽn ho của bà Mây. Thôi thì hôm qua nó đã không có ghé qua đó rồi. Hôm nay đến xem bà ta còn sống hay chết ra làm sao. Nghĩ vậy là thằng Chung liền quay ngược lên trên. Trước mắt là cái không gian tối tăm, mồ mịt lắm, bám đầy bụi bặm. Ở trong góc phòng bà Mây vẫn ngồi đó, tay chân bị chói lại, đôi mắt thì lạc thần nhìn ra bên ngoài. Thằng Trung từ từ đi vào bên trong, nó đưa mắt nhìn khắp phòng thì thấy cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ so với hôm trước khi nó đem bà ta lên thì hôm nay nhìn mọi thứ có vẻ bừa bộn hơn. Trên sàn nhà đồ đạc dây vãi nhiều. Nhìn bà Mây đang ngồi im lìm ở đấy, Thằng Trung chẳng có một chút cảm xúc gì. Nó với tay sang bên cạnh, lấy một chai nước lọc, ném mạnh về phía của bà Mây. Nó hất hàm nói: "Uống đi bà già. Tôi sẽ biến bà trở thành tôi. Sống không được mà chết cũng không xong đâu." Nói rồi, mặc kệ cho bà Mây ú ớ dãy đành đạch, thằng Trung vẫn không mảy may để ý. Nó đưa chân đạp lên chai nước một vài cái, rồi quay người đi xuống. Bỏ bà mây một mình ở bên trong phòng. Bóng của thằng Trung dần dần khuất xa khỏi cái ánh nhìn. Bà mây nhìn theo mà nước mắt cứ dòng dòng. Bà khóc. Bà đau khổ. Bà cảm thấy có lỗi với đứa con trai của mình. Nếu như ngày ấy bà quan tâm đến nó hơn một chút, thì chuyện của ngày hôm nay đã không có xảy ra. Bây giờ bà biết phải làm sao để bù đắp cho nó được đây. Lê là chồng chiếu bạc cho đến khi trời chạng vạng tối, chúng mới chịu mà về. Khác với hôm qua là một ngày chúng đập thì ngày hôm nay lại là một ngày rỗng túi. Số tiền gần 20 triệu nó cầm đi đã hết sạch bâng. Bắt tạm một chiếc taxi trùng tính đi về nhà để lấy tiền rồi sẽ quay trở lại gỡ. Máu ăn thua đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ rồi nên không có gỡ nó được, thực sự là không thể chịu đựng được. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, ngồi trên xe Trung và anh tài xế đều giữ cái thái độ im lặng. Thằng Trung theo thói quen ngồi gõ gõ cái ngón tay để mà giết thời gian, còn anh tài xế thì tập trung lái xe. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net